các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện ngập lâm. Việt Nam những năm thập niên 30, 40 của thế kỷ trước đã chìm trong một cái màu u ám và đầy tang tóc. Những năm ấy thì thực dân Pháp đã đô hộ nước ta, biến mọi nơi thành cái chế độ địa chủ và phong kiến. Người Việt Nam ham danh lợi thì đi theo đám quan Tây, để dung luật lệ và sự tàn bạo, ức hiếp chính người con dân của mình. Và câu chuyện đã xảy ra tại ngôi làng cạnh con sông Hà Sơn. Nơi đây thì tên điền, tức là tên chánh tổng, là kẻ đã hà khắc, lão đã gây ra hàng trăm ngàn thứ thuế đè đầu cưỡi cổ của người dân. Không chỉ có vậy, bàn tay nhúng chàm của hắn đang ngày càng nhúng sâu hơn vào cái vũng bùn tội lỗi. Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây dị chuyện được mang tựa đề Nghiệp nó quật, một tác phẩm mới của tác giả Thủy Linh và truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý anh chị em. Xin chào các bạn. Việt Nam, những năm thập niên 30-40 của thế kỷ trước chìm trong một màu u ám. Những năm ấy, thực dân Pháp đô hộ của nước ta, biến mọi nơi thành chế độ địa chủ quan lại. Người Việt Nam danh lợi thì đi theo đám quan Tây, dùng luật lệ và sự tàn bạo ức hiếp chính người dân của mình. Ở những làng quê ngày ấy, mặc lên những chức danh bù nhìn nghe thì to đấy, nhưng cũng chỉ là một lũ ăn trên đầu, trên cổ của người dân ta mà thôi. Những tên quan đó dưới quyền đám của người Pháp bày ra đủ trò hành sách người dân, từ các loại thuế đến việc phải đi làm thuê cho các nhà quan, rồi cũng chẳng được nhận tiền công mà phải sống trong nơm nớp lo sợ vì chẳng biết được bao giờ mình chết dưới tay của bọn chúng, một lũ bán nước. Làng Chài ở sát con sông Hà Sơn cũng không phải là ngoại lệ. Trong cái đám mây u ám bao trùm đất nước thời bấy giờ, người dân làng chài này sống chủ yếu bằng cái nghề đánh cá, trải lưới rồi bán lên trên chợ huyện, chứ không có trồng lúa như bình thường. Vì cạnh làng là con sông Hà Sơn, một nhánh nhỏ của con sông chảy thẳng ra biển lớn, cho nên tôm cá ở đây có rất nhiều, nên công việc trải lưới cũng có vẻ rất ổn định. Nhưng ngôi làng này lại tồn tại một lão địa chủ hắc hách, độc ác núp dưới cái bóng Tránh Tổng mà hách xác của người dân. Lão điền Tránh Tổng vốn học hành chẳng ra đâu vào đâu, nhưng vì tài sản của ông bà để lại lớn, ruộng đất của cải bao la, nên lão chẳng phải lo việc chạy vạy bữa ăn như mọi người. Dưới đám thực dân ấy, mấy liền dựng cho lão cái chức danh Tránh Tổng cho cai quản ngôi làng, chỉ đứng dưới quan Tây mà trên tất cả lũ dân đen. Lão Điền nghe thế thế thì thích lắm, cai quản ngôi làng theo một cái chế độ rất dã man. Lão nghĩ ra hàng loạt những thứ thuế trời ơi đất hỡi, bắt người dân phải làm theo, hễ ai mà chống chế là giết không tha. Mà khổ vì lão có tiền, có quyền nên người dân làng trại có cố gắng phản ứng cũng như châu chấu đá xe. Vì vậy mà họ vẫn phải cắn răng chịu đựng sống chung với quỷ dữ. Với sự ức hiếp một cách quá đáng của những kẻ có tiền, có quyền lực. Thằng Đôn là chân sai vặt của lão Điền, nay cũng đã ngoài 20, sức vóc thì thanh niên, tính tình thì hiền lành, nhưng vì nhà keo quá nên khi thiếu nợ lão Điền quá nhiều, lão thấy nó khỏe mạnh, được việc nên bắt về làm công gánh nợ. Tính của thằng này thì hiền, chả có dám cãi ai bao giờ hết. Ai bảo gì thì làm nấy, nhưng tuyệt nhiên khi bị nhờ đi phi tang xác chết hay là một điều gì đó thì nhất quyết không có chịu, cho bị đánh thừa sống thiếu chết cũng không. Những việc đấy thường sẽ giao cho thằng Đành, tuổi cũng chạc như nó nhưng tính tình thì lại cục mịch, có khi là tàn nhẫn, giết người không có cớm tay. Thằng Đành được lão sai làm bao nhiêu phi vụ phi tang xác chết, đi đòi thuế mà không có đòi được thì giết hết, nhưng nó chẳng sợ gì cả càng ngày thì lại càng nghĩ ra những cái trò giết người ghê tởm lập dị mà có lẽ chỉ con nó mới dám làm mà thôi. Nhà của lão Điền thì rộng và to lớn nhất làng, nằm ở ngay phía đầu, chưa kể đất rộng thênh thang, khắp làng đều là đất của lão hết, gia nhân ra vào lượm được, đồng như là kiến vỡ tổ ấy. Lão có một bà vợ già, xấu người lại còn xấu cả nết, tính tình thì lại hay ghen mà lão thì lại là rất sợ vợ. Nên bao nhiêu lần đi ăn vụng, bị phát hiện, cũng chẳng có dám chối nửa lời. Con trai của lão thì là cái thằng Điền, là thằng Kiên, tính cũng chẳng khác gì thằng cha của nó. Ăn chơi thì lêu lộng, mà còn có cái thú đi gạ gẫm gái làng. Ngôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net